Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một thời gian ngắn rồi lại thay đổi nhân sự thôi mà Thấy chồng vẫn có vẻ không an tâm Cô tiếp tục nói như lẽ thường tình Hơn nữa ai cũng chọn việc nhẹ nhàng Gian khổ thì biết sẽ giành phần ai Có phải không hả anh? Phong nghiêm mặt Không, anh không cho em đi làm đâu Môi trường làm việc đó Rất khoát là em không có trụ nổi được đâu mà Thương lại động viên Thôi mà anh Để em làm đi ạ, anh đừng có quá lo lắng Biết đâu đây chỉ là một phép thử của bệnh viện thì sao Và thế rồi Sau bao cái sự năn nỉ Thuyết phục của vợ Thì Phong cũng đã đành phải đồng ý Dù cho trong lòng không có một chút yên tâm Theo kế hoạch Thì đầu tuần sau Là Thương sẽ bắt đầu công việc này Và bệnh viện sẽ ưu tiên cho cô nghỉ thêm Hai ngày cuối tuần này nữa Trước khi đi vào việc mới Sáng sớm ngày hôm sau Lúc Thương chuẩn bị đi làm thì ông Nam gọi để hỏi xem Thương đã xem qua cái bản kế hoạch mà ông đã gửi chưa mà xem xem có ý kiến gì hay không. Thương niệm đỏ: Dạ thưa cháu xem qua rồi chú ạ. Thế cháu thấy như thế nào? Dạ được ạ. Bệnh viện phân công việc gì thì cháu sẽ làm thôi ạ. Dứt lời ông Nam chỉ ừ nhẹ một tiếng và tắt máy. Sáng ngày hôm đó, Thương đến bệnh viện và nghe mấy y tá cũng xôn xao. Thanh ngẩn thở dài về công việc tiếp theo của mình, lòng dạ thì đang cố gắng thật vững tâm thì lại nghe các đồng nghiệp than vãn, Thanh Thư rất thương cũng hơi chùn chí. Mấy ngày hôm sau, sau mấy ngày nghỉ, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Buổi sớm đó trước khi đi làm, phòng đã dặn vợ: "Em cố gắng lên nhé. Có gì khó khăn thì cứ tâm sự với anh đấy. Nếu cần gì thì cứ tìm việc ở chỗ khác em ạ." Thương gật đầu và cười để chồng an tâm hơn. Phong vừa đi, Thương đang chuẩn bị chỉnh trang tí chút để rồi cũng xuất phát thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi vẫn là vị phó giám đốc quen thuộc. "Dạ cháu nghe đây chú ạ." Ông Nam nói như kiểu vội vã. "Cháu ơi, kế hoạch có một chút thay đổi nha. Tuần này cháu trực ca đêm, giờ cháu cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tầm 7 giờ tối thì cháu tới cũng được." Nói xong, Thương chưa kịp phản ứng thì tiếng tút đã vang lên. Thương thở dài thườn thượt nau ngắn mà buông điện thoại xuống bàn và cười chán chường. Dự kiến là tuần này thương sẽ làm người trực ca ngày và tuần sau sẽ là ca đêm. Rồi cứ thay nhau như vậy, đích bụng một tuần làm ngày sẽ là điều kiện và cơ hội để thích nghi với nơi mới đó, để rồi từ tuần sau có buổi trực ca đêm thì ít nhiều cũng đã quen rồi. Đang tính toán xuôn sẻ thì như thế, đột ngột không hiểu sao lại có sự thay đổi bất ngờ này. Thực tình thì Thương là một cô gái rất gan dạ, chứ chẳng phải là nhát như đại đa số các cô gái khác. Từ nhỏ, Thương đã được nghe từ bà, từ mẹ, những mẫu chuyện ma. Lúc đầu thì thấy sợ, nhưng sau nhiều lần thì Thương nghe, và việc nghe chuyện về ma chỉ là để cho vui mà thôi. Đã thế, cuộc sống thăng trầm như đã tôi luyện thêm cho nàng cái sự dũng cảm, gan dạ. Bao sự khổ đau trùng điệp còn vượt qua hết được, Tí giờ này chuyện gì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Khoảng chút suy nghĩ, thương tặc lưỡi. Thôi cũng được, cũng thế cả mà. Thường tin rằng nhất định mình sẽ chịu đựng được công việc kén người này làm. Buổi trưa, Phong đi làm về có ghé qua trường học đón con gái như thường lệ, thấy Thương đang chuẩn bị cơm nước ở nhà, Phong vương ngạc nhiên, vừa có vẻ vui mừng vì tưởng rằng Thương không có chịu được công việc nên đã bỏ về, Phong hỏi Sao sao đấy em? em? Em không đi làm à? Thương đùa. Không, em sợ quá nên đã bỏ về rồi đấy. Rồi Thương cười ồ lên và tường thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Nghe xong thì phòng nói: "Ôi trời ơi, mới có lần đầu tiên mà đã sắp xếp cho người ta làm cái lịch quễ buổi tối rồi. Em nhắm kham xem có được hay không vậy?" Thương gượng gạo. "Được anh ạ. Không được rồi cũng phải được." Thôi Anh vào rửa ráy tay chân rồi để chuẩn bị ăn cơm. Em nấu xong hết cả rồi đấy. Hôm nay có món canh rau đay ngon lắm. Phòng dắt con vào và tiến về nhà tắm thay đồ. Trên chiếc bàn, những món ăn đậm chất quê đã được thương bày biện lên đó cả rồi. Bên cạnh đĩa cơm trắng toát khói bốc nghi ngút là tô canh rau đay nấu với cua đồng cùng với bát cá muối chấm mắm tôm, ăn kèm với đó và chính giữa là đĩa cá bống kho nghệ vàng ươm, điểm thêm mấy cái miếng ớt đỏ, nhìn rất là bắt mắt. Phòng từ nhà tắm bước ra, vừa mặc áo vừa nhìn mâm cơm rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net